Thư viện audio.net hân hạnh giới thiệu tác phẩm Bố già Của nhà văn người Mỹ gốc Ý Mario Puzo Mời các bạn cùng nghe Các bạn thân mến Sau 5 tháng ẩn cư tại Sicily Michel Colleon mới hiểu được cá tính và nghiệp sĩ của bố Và cũng chính ở Sicily Nó mới biết rằng Mỗi con người đều có số phận riêng Sự khinh bỉ công quyền Sự cam ghét đối với những kẻ phạm luật im lặng Michel được thu xếp là khách trong nhà ông chú độc thân của vị thủ lĩnh vùng, cho nên Michel rất được an toàn trong sự bảo vệ. Sống ở đây, Michel có thời gian để nghiền ngẫm đủ mọi chuyện trên đời. Ban ngày nó lang thang đi dạo ở miền quê, với hai thằng chăn cừu làm bảo vệ, một tên là Carlo và tên kia là Fabrizio, đất từng là lính thủy trong hải quân Ý. Cuộc sống của Michel ở đảo Sicily tiếp tục xa xao. Bây giờ mời các bạn nghe giọng đọc Việt Hùng đọc tiếp tiểu thuyết Bố già của tác giả Mario Puzo. hôn nữ đã gây nên cú sét ái tình. thằng Fabrizio láo táo bảo, chúng mình vào làng tìm cô bé cậu a. biết đâu chừng à lại còn son dỗi. mà chị cú sét thì chỉ có cách đó thôi, phải không Carlo? Carlo nghiêm nghị gật đầu. Bisent lặng lặng theo hai gã chăn cừu xuôi xuống con đường dẫn đến ngôi làng bế cô gái vừa khuất bóng. Ngôi làng vây quanh một quảng trường, chính giữa có bồn nước, nhưng đây là con lộ chính, nên có cửa hàng quán xá, cả một tiệm cà phê nhỏ với ba cái bàn kê ở ngoài hiên. Hai gã chăn cừu ngồi xuống một bàn, nên Michel cũng ngồi theo. Chẳng thấy bóng dáng cô gái nào, làng xã vắng ngắt, chỉ có mấy thằng nhóc chạy nhảy và một con lừa đi lang thang. Chủ quán là một lão lùn lực lưỡng, đặt một đĩa đậu lên bàn, rồi vui vẻ đón khách. Các ông là khách lạ, vậy để tôi cố vấn nha. Ông thử thứ rượu nho vườn nhà đi. Mấy thằng con tôi tự làm đấy. Tụi nó còn pha chế chung với cả chanh và cam nữa. Rượu hảo hạng ý đó. Cả ba đồng ý. Lão mang đến một hũ. Quả tình rượu ngon hơn cả lời lão quảng cáo. Tím thẫm và mạnh như whisky. Fabrizio nói với lão chủ. Bác biết hết mấy cô gái làng này chứ nhỉ? Tụi này thấy mấy cô vào làng. Ông bạn đây vừa thấy một cô trong đám bị sét đánh liền. Nó chỉ về phía Michel. Lúc này lão chủ quán mới chú ý tới Michel. Và cái mặt méo đối với lão là chuyện bình thường. Nhưng một gã bị xét đánh lại là chuyện khác. Nhưng lão chỉ nói. Các bạn nên mua mấy chai đem về mà uống, dùng cái này tối nay tha hồ ngon rất. Michel hỏi lão. Ông có biết cô gái nào trong làng này tóc quăn, mắt rất to, rất sậm màu, da rất hồng hào, mịn màng không? Lão nói ngay. Không, tôi chẳng biết cô nào như thế cả. Rồi lão biến vào trong quán. Cả ba nhâm nhi hết bình rượu, định gọi thêm. Nhưng không thấy bóng sáng lão chủ quán đâu. Fabrizio đứng lên đi vào tìm. Lúc trở ra nó làm bộ nhanh nhó bảo Michel. Y như là em đoán mà. Nhà ngay lão, mình tán nhảm về con gái lão ấy. Chắc lão đang lấy can đảm ra cho chúng ta một vô đó. Tốt hơn thì mình trở lại làng Corleone thôi. Tuy đã sống trên đảo này nhiều tháng, nhưng Michel vẫn chưa biết hết những quan hệ tế nhị trong vấn đề nam nữ. Việc sồng sọc hỏi chuyện con gái, đầy mặt ông già nó là điều quá quắt đối với dân Sicily. Hai gã chăn cừu nhấp nhòm chở Michel ra về. Fabrizio thì thầm, này, lão già này khoe là có hai thằng con to lớn, ly lợm lắm. Lão chỉ ới một cái là hai thằng con xuất hiện liền. Thôi về thôi. Michel chừng mắt lạnh lùng nhìn nó. Từ khi về ẩn cư ở Sicily cho đến lúc này, nó đã luôn tỏ ra là một người đầy phong cách Mỹ, trẻ trung, trầm tĩnh, lịch thiệp đây là lần đầu tiên hai gã mục đồng mới biết thế nào là cái chừng mắt của nhà Corleone. Trùm Tommasio thì quá rõ con người và hành động của nó, nên luôn e dè và đối xử với nó như một con người đáng nể. Còn hai gã chăn cừu chân chất ngây ngô này thì cứ ngỡ cậu Michel chỉ là một anh khờ. Cái nhìn lạnh lẽo, mắt trắng nhợt nghiêm khắc. Và sự giận dữ của Michel bốc lên Như một làn khói lạnh tỏa ra từ nước đá Làm hai anh mục đồng tắt đài luôn Không dám cười, không dám sàm sỡ thân mật nữa Thấy hai gã đã biết thế nào là lễ độ Michel mới bảo chúng Kêu lão già ra đây cho ta Không chút ngập ngừng Súng vác vai Hai gã mục đồng thẳng tiến vào trong quán Lát sau thì chúng trở ra, kèm hai bên lão chủ. Trông lão không có vẻ gì là sợ, nhưng sắc giận có vẻ dè chừng. Michel ngả lưng ra sau ghế, quan sát lão một lúc rồi nói rất bình tĩnh. Tôi biết, tôi biết mình có lỗi. Vì đã hỏi Han về con gái ông như thế, tôi thành thật xin lỗi ông. Vì tôi là người lạ. Nên không hiểu nhiều phong tục tập quán ở đây Tôi không hề có ý định vô lễ với ông và con gái ông Hai thằng chăn cừu để ra mặt Chưa bao giờ Michel dùng giọng điệu này với chúng Xin lỗi đấy Mà vẫn có uy Lão chủ quán dún vai Vẫn còn e ngại Vì lão biết Kẻ đang nói với lão không phải là một gã nhà quê Lão hỏi Nhưng anh là ai? Hỏi con tôi để làm gì? Michel trả lời thẳng thắn. Tôi là người Mỹ vì trốn cảnh sát ở đó nên tôi phải đến Sicily. Tên tôi là Michel. Nếu muốn thì ông cứ báo cảnh sát sẽ kiếm được cả một tài sản đó. Nhưng mà thay vì kiếm được tấm chồng thì con ông sẽ bị mất cha. Dù sao tôi vẫn muốn được gặp con gái ông. Tất nhiên, phải có sự cho phép của ông và dưới sự giám sát của gia đình. Với đầy đủ lễ nghi, với tất cả sự trịnh trọng, tôi là người trọng danh dự và tôi không có ý xúc phạm danh dự con gái ông. Tôi muốn gặp gỡ chuyện trò với cô ấy. Nếu hợp nhau, chúng tôi sẽ tiến tới hôn nhân. Nếu không, ông sẽ không bao giờ phải bận tâm gặp lại tôi nữa. Tóm lại, ông không à? Nếu cô ấy không có cảm tình với tôi thì chẳng ai có thể làm gì được. Phần tôi bao giờ đúng thời điểm. Tôi sẽ nói với ông tất cả chuyện của tôi. Một điều mà ông bố vợ nào cũng cần phải biết. Cả ba từng sốt nhìn Michel. Fabrizio thì sợ sệt. Nó thì thầm. Ôi, đúng là rét đắng. Lão chủ quán cà phê bất cả vẻ tự tin. Mãi mới ngập ngừng hỏi Anh Anh là bạn Của các bạn bè ở đây chứ Dân Sicily bình thường Chẳng bao giờ dám hé miệng nói đến từ Mafia Lão hỏi vậy Cũng gần như hỏi Michel Có phải là thành viên của Mafia không Đó là cách dân giang hồ hỏi nhau Nhưng thông thường Cũng không được phép hỏi trực tiếp như vậy Bishen bình thản nói Không Tôi chỉ là một người lạ ở xứ này Lão ngó cái mặt sập vỡ Đôi chân dài quá khổ Đối với dân Sinxili của Bishen Rồi lão lại ngó hai thằng chăn cừu Kè kè hai khẩu Lupra không rút e dè dấu diếm Rồi lão nhớ lại Lúc hai thằng ấy sồng sộc vào bảo lão Sếp của chúng muốn nói chuyện với lão Khi lão cộc cằn bảo lão chỉ muốn thằng chó đè kia cút xéo khỏi yên nhà lão, thì một trong hai thằng chăn cừu cảnh cáo lão ngay. Ông, coi chừng cái mồm đó. Hay có giỏi thì cứ ra mà nói thẳng với ông ấy đi. Bây giờ, lão thấy tốt nhất là nên tỏ ra lịch sự một chút với tay khách lạ này. Lão bèn miễn cưỡng nói. Tên tôi là Vitaly nhà tôi trên ngọn đồi kia kìa. chiều chủ nhật thì mời anh tới chơi. nhưng đến thẳng đây, tôi sẽ phải dẫn anh về nhà. Familius vừa định mở miệng, thấy Michel lử mắt, nó im tin thít. điều này không lọt qua mắt của lão Vintelli được. vì vậy khi Michel đứng dậy đưa tay ra, lão vội bắt tay nó và tuét miệng cười. được. Lão sẽ mở cuộc điều tra Nếu mà không đúng như lão nghĩ Thì lão cũng vẫn sẽ nganh đón bi xem Nhưng cùng với hai thằng con trai của lão Và hai khẩu súng trường Lão chủ quán cà phê này Đâu có xa lạ gì với tới bạn bè của nhau Nhưng lão cảm thấy trong chuyện này Có vẻ như là trước giữ sau lành Có điều gì đó làm lão tin là Đứa con gái xinh đẹp của lão sẽ trở nên phú quý và giúp đỡ được gia đình. Được vậy thì quá tốt và quá đúng dịp. Vì mấy thằng trai làng cứ bu lấy con bé mà ve vãn. Cái thằng cha xa lạ mặt béo này sẽ lãnh cái việc hù cho đám nhóc kia và lánh xa con bé. Để tỏ thiện ý, lão tiện khách bằng một chai rượu hào hạng, ướp lạnh đàng hoàng. Lão để ý thấy một thằng chăn cừu thanh toán tiền ăn nhậu. Điều này lại càng gây ấn tượng mạnh cho lão. Rõ ràng rằng Michel là chủ nhân của hai đứa tùy tùng này. Michel không còn thiết gì chuyện đi dã ngoại nữa, bướn xe và tài xế về thẳng Corleone. Rồi trước bữa ăn tối, chắc chắn bác sĩ Taza đã được hai thằng chăn cừu thông báo lại. Đến tối đó, đang ngồi trong vườn, ông nói nhỏ với chùm Tomasio rằng Hôm nay, anh bạn của chúng ta gặp cú sét đấy. Tomasio không có vẻ ngạc nhiên, lão cào nhỏ chuyện khác. Ước gì, xét đánh chết hết mấy thằng danh ở Palermo, thì tôi mới được yên thân. Ý lão nói đến vụ đám mafia đợt sóng mới đang đổi lên, thách thức quyền lực của cánh già như lão. Michel đề nghị với chùm Tomasio. Chủ nhật này, cháu đến thăm và dùng bữa ở nhà cô bé ấy. Trong muốn chú bảo hai thằng chăn cừu đừng tò mò theo cháu nữa. Lão Tomasio lắc đầu. Ôi đâu có được. Tôi có trách nhiệm với bố anh. Mà còn cái chuyện này nữa. Tôi nghe nói anh định cưới hỏi gì có phải không? Tôi không cho phép đâu. Đợi tôi cho người sang Mỹ thưa chuyện với ông già của anh đã chứ? Michel lựa lời nói khéo Vì dù sao thì Lão cũng là nhân vật đáng trọng ở đây Chú Tomasio ơi Chú biết tính ông già của cháu quá gì Ông điếc đặc Khi kẻ nào đi ngược ý của ông ấy Còn làm đúng ý thì ông nghe rõ hết Vậy mà Cháu làm ngược ý ông nhiều lần lắm rồi Có sao đâu Để khỏi làm bận lòng chú cháu đồng ý để hai thằng kia theo bảo vệ. Còn cái chuyện hôn nhân của cháu, cháu cứ ưng là cháu cưới. Cháu đã không để bố cháu xen vào chuyện riêng của cháu, cháu không nghe lệnh của ông mà lại theo lệnh chú. Như vậy bố cháu sẽ buồn. Lão Capo mafioso đành thở dài bảo: "Thôi thế thì mặc kệ anh, cưới thì cưới. Anh bị cú sét thật rồi." Nhưng con bé ấy là con nhà tử tế đấy. Anh mà lén phén là mất mặt nó. Bố nó không để cho anh sống đâu. Hơn nữa, tôi cũng thân với nhà ấy. Tôi không cho phép anh làm bậy đâu. Michel bảo. Mà. mà, chắc gì con bé ưa nổi cái mặt béo của cháu ạ. Nó còn trẻ quá, dám chê cháu già đấy. Nhưng cháu cũng cần có một cái xe và chút ít tiền để mua quà nữa. Chú trong ông bác sĩ già ngó nhau cười cười. Ông trùm bảo. Để thằng Fabrizio lo cho. Nó nhanh nhẩu. Trước là thợ máy hải quân đấy. Sáng mai thì tôi đưa tiền cho anh. Dù sao tôi cũng phải báo cho ông già anh biết mọi chuyện. Michel hỏi bác sĩ Tasha. Bác. Bác có thuốc gì làm cho cháu hết thò lò mũi được không? Đi gặp người đẹp mà mũi dãi lòng thòng ôi nó quê quá. Bác sĩ ta ra tủm tìm cười. Được, được thôi. Trước khi cháu đi gặp nàng, bác sẽ bơm vào một thứ thuốc, mũi khô ráo ngay. Nhưng mà da mặt sẽ tê đi đấy. Mà chẳng sao, con bé chưa hôn cháu đâu mà lo. Hôm sau, Michel đi xe buýt lên Palermo mua quà cho người đẹp và gia đình. Nó đã được biết tên cô bé là Apollonia. Thế là đêm nào anh chàng cũng mơ màng đến khuôn mặt xinh đẹp và cái tên yêu kiểu ấy. Nó phải mượn rượu để ngủ. Mấy bà hầu già được lệnh mỗi tối phải đặt bên giường của cậu Michel một chai rượu ướp lạnh. Sáng nào cái chai cũng rỗng không. Các bạn đang nghe chuyện từ diễn đàn của thư viện audio.net Sáng chủ nhật, khi chuông nhà thờ gieo vang khắp Sicily, Michel... Lái chiếc Alfa Romeo cũ kỹ nhưng còn tốt vào thẳng làng vận động ngay trước cửa quán cà phê. Fabrizio và Carlo ôm hai khẩu súng Lupara ngồi ở băng sau. Michel ra lệnh hai gã ngồi chờ tại quán không được lên nhà. Quán đóng cửa, nhưng lão Vitali đã đứng dựa và rào để chờ khách. Sau màn bắt tay, Michel ôm ba gói quà. Theo lão Vitali. Lội ngược dốc lên đồi Nhà lão lớn hơn các nhà khác trong làng Chứng tỏ rằng gia đình này không đến nỗi nghèo Trong nhà đầy những tượng đức mẹ Đặt trong thùng kính với những bóng đèn chớp nháy Hai thằng con trai lão lực lưỡng Trong bộ áo ngày chủ nhật màu đen Hai đứa chỉ khoảng 20 Nhưng vì vất vả đồng áng nên trông già hơn tuổi Mà mẹ mạnh khỏe và cũng tròn xoe như chồng. Không thấy bóng dáng của con gái đâu cả. Sau màn giới thiệu, mà Michel có nghe được gì đâu. Mọi người ngồi trong căn phòng không rộng lắm. Vừa là phòng khách, vừa là phòng ăn, lúng cúng đồ đạc. Đối với dân Sincilly thì đây cũng là một gia đình trung lưu khấm khá rồi. Michel tặng ông bố một con dao cắt xì gà bằng vàng. Bà mẹ, một cây vải đẹp nhất có thể mua được ở Palermo. Nó vẫn ôm gói quà dành cho cô con gái. Ông bà chủ nhận quà rồi rè rặt cảm ơn. Vì như thế này là quà cáp hơi đường đột. Đúng ra chỉ nên biếu xén ở lần thăm viếng thứ hai. Ông bố gọi lời với Michel, kiểu đàn ông với nhau đúng tập quán biển quê. Mong anh đừng cho rằng chúng tôi dễ dàng tiếp đón người lạ đâu. Nhưng vì có lời của ông chùm Thomasio bảo đảm anh là người đàng hoàng. Ở xứ này, ai cũng tin lời nói của ông. Vì vậy gia đình tôi thật tình đón tiếp anh. Nhưng nếu chuyện anh để ý đến con bé nhà tôi là chuyện nghiêm túc, thì bổn phận chúng tôi là cũng phải biết một chút về anh và gia đình. Anh có thể hiểu được điều đó chứ, vì gia đình anh cũng gốc gác ở đây mà. Bichen lễ phép gật đầu nói. Tôi sẽ nói hết những gì mà ông muốn biết bất kể khi nào. Lão Vitali xua tay bảo. Tôi không phải là người nhiễu sự đâu. Cứ để thùng thẳng. Bây giờ, coi nhanh được chúng tôi đón tiếp như là một người bạn của ông chùm Tomasio. Dù đã bị thuốc làm tê cả mũi, vậy mà Michel cũng đánh hơi thấy sự có mặt của cô gái trong phòng, nó vội quay đầu lại. người đẹp đứng ngay dưới vòm cửa ở phía sau, hương chanh, hương hoa ngào ngạt, mà trên đầu con bé có rắt, cài cái hoa ở đâu? mái tóc quanh đen bóng buông thả, cũng không có một đóa hoa nào trên bộ đồ đen nghiêm trang ngày chủ nhật. cô bé liếc nhanh về phía Michel. Trên môi thoáng nụ cười, rồi nhìn xuống, cô đoan trang ngồi bên mẹ. Michelle cảm thấy như bị hụt hơi. Có một cái gì đó sôi sục toàn thân, một nỗi khát khao chiếm đoạt điên rồ. Lần đầu tiên, nó hiểu sự ghen tuông cổ lỗ của đàn ông ý. Ngay lúc này đây, nó sẵn sàng thịt ngay thằng nào dám đụng tới nàng, dám cướp nàng khỏi tay nó. Thằng bùn xỉn giữ tiền thế nào? Tên bẩn đông đói đất ra sao? Michel cũng khao khát giữ nàng như vậy. Không có gì có thể ngăn cản nó chiếm đoạt bằng được người con gái này. Nhốt nàng trong nhà, làm tù nhân riêng của nó. Bất kỳ kẻ nào, dù chỉ nhìn nàng, nó cũng không chịu nổi. Khi nàng quay lại mỉm cười với anh trai, Michel ném cho thằng nhóc cái nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống. Cả gia đình đều nhận thấy đó là dấu hiệu bị cú xét và họ cảm thấy yên tâm. Anh chàng này nằm gọn trong tay con bé rồi, chí ít thì cũng tới ngày cưới, còn sau đó mọi chuyện có đổi thay thì cũng chẳng sao. Hôm nay Michel bộ đồ mới mua ở Palermo đã chút bỏ cái lốt nông dân thô lậu, đến cả nhà đều đoán chắc là nó... Cũng phải là cỡ chùm nào đây. Cái mặt thì bị dập một bên. Không đến nỗi kinh khiếp như nó tưởng. Vì phần mặt bên kia quá đẹp. Nên phần mặt thương tật lại thành ra có duyên. Và lại trên mảnh đất đầy thương tật này có thiếu gì người bất hạnh thân thể không lành làn. Bisha nhìn thẳng khuôn mặt trái xoan mỹ miều. Lên tiếng. Hôm gặp cô ở ngoài vườn cam thì cô bỏ chạy. Thế tôi không làm cô sợ chứ. Cô bé ngước mắt lên thoáng nhìn nó, lắc đầu. Chỉ một thoáng vậy thôi, cũng đủ làm cho anh chàng ngây ngất. Phải quay đi, né đôi mắt tỉnh tứ kia. Bà mẹ che chéo bảo con, ô hay, Apollonia, nói gì với cậu ấy đi chứ? Người ta đi bao nhiêu dặm để gặp con đó? Nhưng... Hai hàng bi rậm như đôi cánh chim của cô bé vẫn khép kín. Michelle trao cho cô gói quà bằng giấy vàng. Cô đón lấy rồi đặt lên đùi. Ông bố phải bảo, mở ra đi con gái. Mà cô thì vẫn cứ ngồi im. Bà mẹ nóng này với tay mở hộp quà, nhưng vẫn cẩn thận không làm rách cái bao bì quý giá. Bà ngừng lại khi thấy hộp nữ trang bằng nhung đỏ. Ôi! Cả đời chưa bao giờ bà được dơ vào một vật như thế này cả Chẳng biết mở ra sao Rồi bà cũng mở được Và nhấc món quà lên Đó là một sợi dây bằng vàng Mà nếu để đeo như sợi dây chuyền thì quá nặng Và nó làm cho mọi người khiếp hãi Không phải vì giá trị của nó Mà vì thứ này Một món quà bằng vàng là sự xác định Một lời thệ ước nghiêm túc nhất Nó là dấu hiệu Cho ý định cầu hôn Không ai còn có thể nghi ngờ Tấm chân tình của người khách lạ này được nữa Và cũng không ai còn nghi ngờ Về sự giàu có của anh ta Apollonia vẫn không chạm đến món quà Bà mẹ đưa lại gần Để cô con gái coi Cô từ từ nhướng hai hàng bi dài lên Đôi mắt bồ câu Nhìn Michel trang trọng nói Grigia Với lời cảm ơn này, lần đầu tiên Michelle mới được nghe giọng nói của cô. Giọng nói êm như nhung của tuổi trẻ và sự thẹn thùng như chuông rung nhẹ nhàng vào tai Michelle. Nó phải quay đi chuyện trò với bố mẹ cô gái. Đơn giản vì càng nhìn cô, nó lại càng thêm bối rối. Nhưng nó vẫn kịp nhận ra. Trong bộ váy áo rộng nhường kia, thân hình cô gái vẫn đầy khêu gợi. Và nó cũng nhận ra làn da mặt mịn màng hồng hào kia thắm hẳn lên vì e thẹn. Sau cùng, Michel cũng phải đứng dậy ra về. Cả nhà đứng lên tiễn khách. Lúc bắt tay Apollonia, Michel cảm thấy bàn tay của cô rung động trong tay nó. Bàn tay thôn nữ nhám nhưng ấm áp vô cùng. Ông bố tiễn Michel xuống đồi. Ra tận xe và mời nó Chủ nhật sau ghé nhà dùng bữa Michel gật đầu Nhưng nó biết Không thể nào chờ nổi tới tuần sau Mới gặp lại cô ta được Quả vậy Ngay hôm sau Một mình đó lái xe tới quán cà phê Ngồi ngoài hiên chuyện trò Cùng lão chủ Lão thấy tội cho anh chàng này quá Nên cho gọi vợ và con gái Cùng ra quán cho vui cuộc gặp gỡ lần này bớt lúng túng ngượng ngùng hơn. Apollonia cũng bớt hẹn và chịu nói hơn. Cô bé mặc áo vài hoa như thường ngày, có vẻ thích hợp với cô hơn. Hôm sau nữa, nó lại cùng gia đình cô quần tụ. Nhưng lần này Apollonia đeo sợi dây chuyền nó tặng. Biết đây là dấu hiệu cô nàng dành cho nó, nó mỉm cười với cô. Thế rồi hai đứa lưỡng thững lên đồi. Bà mẹ theo sau bén gót. Nhưng làm sao mà ngăn được hai thân hình trẻ trung tràn nhựa sống kia cọ quẹt vào nhau? Thế rồi, Apollonia bị vấp ngã nghiêng vào người Bishen. Nó vội vàng, choàng tay đỡ, ôm lấy thân hình hôi hổi của cô gái. Máu huyết trong người nó sôi lên. Cả hai đâu biết bà mẹ đi sau bùm bỉm cười. Bà biết Tổng là con bé giảm vờ, chứ nó như con Sơn Dương... Từ ngày còn mặc quần thủng đít có té bao giờ trên đoạn đường này. Bà cũng cười, vì chỉ có cách cái cách này thì anh chàng mới nắm được tay con bé cho đến ngày cưới chứ. Rồi cứ vậy, suốt hai tuần, ngày nào cũng đến thăm và tặng quà nàng. Apollonia càng ngày càng dạn dĩ hơn. Nhưng chưa bao giờ hai đứa được gặp nhau mà vắng sự hiện diện của bà giám thị. Cô bé chỉ là một đứa con gái quê mùa ít học, chẳng biết gì về thế giới ngoài ngôi làng. Nhưng nó tươi trẻ, khát khao học hỏi mọi thứ trên đời. Đám cưới được tiến hành cấp kỳ theo nguyện vọng của Michel. Mọi chuyện đều dễ dàng vì con bé cũng rất say đắm nó. Và nhà gái biết là nó giàu. Ngày cưới được quyết định vào Chủ nhật hai tuần tới. Lúc này ông chùm Tomasio mới bắt tay vào việc. Ông đã nhận được tin từ Mỹ rằng thằng Michel không dễ gì chịu nghe theo lệnh đâu. Tuy nhiên phải cảnh giác từ những chuyện nhỏ nhất. Vì vậy ông chùm Tomasio phải đích thân đại diện nhà trai và lo phần bảo vệ an ninh tất nhiên rằng bác sĩ Tassa cùng hai thằng chăn cừu Fabrizio và Cano đều có mặt trong tiệc cưới sau đó Tân lang và Tân gia nhân sẽ về ở trong ngôi biệt thự kín cổng cao tường của bác sĩ Tassa